Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa, chương 6 Nhiều năm sau Giang Nam trong cơn mưa, lớp sương mù buổi sớm vừa tan hết Bầu không khí oi bức, ướt át Ngõ nhỏ đổ nát, con đường lát đá xanh hẹp đến nỗi Chỉ đủ để hai người sát vai đi ngang qua Một bóng người gầy gò đi dậy cao gót mơ màng lảo đảo đi vào con ngõ nhỏ Lớp phấn trang điểm khéo léo cùng chiếc váy ngắn màu hồng phấn ôm sát cơ thể Che đậy được độ tuổi thật của cô gái Nhưng không thể che giấu nổi sự trong sáng, thuần phát và ương bướng trong ánh mắt của một thiếu nữ Trong ngõ nhỏ, hai người phụ nữ trung tuổi dậy sớm nhóm lửa nấu cơm nhìn thấy cô Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ nhưng cũng đầy ngưỡng mộ sắc đẹp của cô Rồi đưa mắt nhìn nhau như muốn nói Cô gái hư hỏng mới dọn đến ở này lại ra ngoài lêu lồng rồi, không biết đã say khướt ở đâu cả đêm, đến giờ mới về nhà. Thực ra cô gái mộc mộc 21 tuổi ấy không hề đụng tới một giọt rượu, chẳng qua cô chỉ đang quá buồn ngủ thôi. Cốc Vũ, trưởng nhóm nhạc của cô quả là một người ham tiền, nhận một lúc bốn xô diễn, chạy đi chạy lại bốn nơi, trong đó có hai xô ở tận ngoại tỉnh. Bọn họ bận rộn từ tối hôm qua cho tới tận bây giờ, thậm chí cơm cũng chỉ kịp ăn vài miếng. Cuối cùng, cả nhóm nhạc mệt quá, hụt hết trong hậu trường của quán rượu. Ngủ say đến nỗi, quên cả trời đất, chỉ còn mình cô cố gắng dồn hết chút hơi sức cuối cùng để lết về nhà. Vừa bước vào trong nhà, còn chưa kịp tẩy trang, Mộc Mộc đã đổ vật người xuống giường, lập tức chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, khi Mộc Mộc còn đang ôm hối ngủ say, tính chuông điện thoại vô ý vô tứ bỗng vang lên đinh tai nhức óc. Cô miễn cưỡng mở mắt, hé hé nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường. Mới 10 giờ rưỡi sáng, người dỗi việc gọi điện cho cô giờ này, ngoài mấy nhân viên tiếp thị, chỉ có một mình kiểu nghi kiệt. Mộc Mộc không hề nhúc nhích, cứ ôm gối nhìn điện thoại, đợi điện thoại chuyển sang chế độ trả lời tự động. Mười giây sau, giọng nói uyển chuyển ngọt ngào trong trẻo như giọng hát của một cô bé trong máy ghi âm vang lên. Xin chào, đây là phần ghi âm lại của gọi. Xin hỏi bạn là ai? Có việc tìm tôi xin hãy để lại lời nhắn hoặc để lại cách thức liên lạc. Tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn. Đây là lời ghi âm của cô bé thuê căn phòng này trước đây. một Mộc cảm thấy giọng nói rất hay nên không xóa đi mà giữ lại. Là anh, bạn trai của em đây. mau dậy đi, trang điểm đẹp lên một chút, nửa tiếng nữa anh sẽ tới. À, không cần chuẩn bị bữa trưa đâu nhé, anh đã mua món pizza mà em thích ăn nhất rồi. Mộc mộc buông một tiếng thở dài, lôi chiếc điện thoại di động bên cạnh gối lên. Các ngón tay thoan thoát bấm trên bàn phím. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một đoạn văn. Đại luật sư Kiều, em phải trịnh trọng tuyên bố một lần nữa, em không phải là bạn gái của anh. Nếu anh còn hủy hoại danh tiết của em... Anh sẽ nhận được thư từ luật sư của em đấy. Tin nhắn vừa được gửi đi, anh ta lập tức trả lời. Về lý mà nói, chồng tương lai có thể được gọi là bạn trai mà. Tương lai cũng không phải. Mộc Mộc không hề thấy khó chịu trước lời đùa cợt vô hại của Kiều Nghi Kiệt. Cô chỉ muốn nhắc nhở anh, anh không phải là bạn trai của cô, bất kể là bây giờ hay sau này. Vậy hãy đợi tương lai chứng minh rồi em hãy kiện cáo anh nhé. Cãi lý với luật sư quả là một hành động không thông minh. Cô thất bại ném điện thoại sang một bên, làm những việc vô ích này chỉ bằng tiếp tục ngủ bù còn hơn. Mộc Mộc vừa mới thiếp đi chưa được bao lâu, chuông cửa lại vô ý vô tứ vang lên làm phiền giấc ngủ của cô. Cô mơ màng bò dậy trực tiếp ra mở cửa. Để nguyên bộ mặt lem nhem cùng chiếc váy màu hồng phấn nhẩu nhĩ đối diện với một anh chàng đẹp trai, có đôi mắt sáng bừng và nụ cười dạng dỡ bên ngoài cửa. Nhân tiện còn tặng cho anh ta một cái lườm bằng đôi mắt ngái ngủ, tỏ vẻ bất mãn. Trái ngược với vẻ lờ đờ của Mộc Mộc, đại luật sư Kiều trong trang phục áo phông ngắn tay màu xanh nước biển, quần kaki màu trắng đục lại khoan khoái như một cơn gió mát mùa hè. Nụ cười ấm áp như gió xuân khiến người ta thoáng nhìn đã cảm thấy vui tươi thanh thản. Mộc Mộc không có tâm tư để nhìn ngắm anh chàng đẹp trai trước mặt. Đôi mắt cứ dán chặt vào hộp bánh pizza hiệu Morgan thơm lừng mùi thịt nướng trên tay anh. Khi chưa người thấy mùi thơm này, cô còn chưa thấy đói. Bây giờ thì cô cứ nuốt nước bọt ứng ực. Vừa nhìn thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Mộc Mộc, nụ cười trên môi kiểu nghi kiệt lập tức trở nên cứng đở. Lại thức đêm rồi à? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng có cố gắng chạy theo họ. Anh không phải là không nuôi nổi em. Mộc mộc lặng yên không nói. Nở nụ cười ngây thơ nhất. Khẽ chìa bàn tay về phía chiếc bánh pizza. Kiểu nghi kiệt giấu chiếc bánh pizza ra sau lưng. Đẩy cô vào trong phòng tắm một cách không hề khách khí. Mau đi tẩy Trang đi. Trang điểm đậm thế này rất có hại cho da đấy. Nếu da mặt em mà nổi tàn nhang. Anh không cần em nữa đâu. Vừa không được ngủ... lại không được ăn, mộc mộc ôm một bụng ấm ức chui vào phòng tắm, ngoan ngoãn rửa giấy sạch sẽ. Cô có thể nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm nín nhịn như vậy chủ yếu là vì kiểu nghi kiệt có ơn nặng như núi với cô. Nếu nói tưởng tận ân tình của anh, e rằng một ngày một đêm cũng không thể kể hết. Nói một cách đơn giản, anh đã giúp cô giành phần thắng trong phiên xét xử, giúp mẹ cô không phải ngồi tù. Mặc dù cô đã phải trả cho anh 5 vạn đồng phí thuê luật sư, Nhưng cô biết so với những việc anh đã làm Chút tiền đó mãi mãi là chưa đủ Sau đó anh còn giúp cô an táng người mẹ qua đời vì đau ốm Sau đó nữa anh còn tìm việc làm giúp cô Mặc dù đó chỉ là một chân chạy việc vặt trong nhóm nhạc Nhưng cũng giúp cô không phải chịu cảnh chết đói nơi đầu đường xó chợ Đại ân đức như vậy Ngoài việc lấy thân mình ra bù đắp E rằng cô chẳng có gì để báo đáp Chỉ đáng tiếc Mộc mộc nhìn ra chiếc khăn tay màu trắng ngoài cửa sổ Đã nhiều năm trôi qua Sự dịu dàng ấm áp của Trác đã mọc rễ sâu trong trái tim cô Trong suốt 4 năm bị dày vò hành hạ Sợi rễ ấy đã sinh sôi nảy nở ngang dọc Cuộn chặt lấy trái tim cô rồi Cô vẫn luôn đi tìm anh Qua mỗi một thành phố Cô đều tìm kiếm trong từng quán rượu Nhưng anh dường như đã biến mất Không thể tìm lại được nữa cô cũng đã từng thử dùng chiếc khăn tay màu trắng gấp thành bông hoa hồng không biết bao nhiêu lần, xong đều thất bại. nhưng cô vẫn luôn tin rằng con người có thể tạo nên kỳ tích. số phận đầy thương tích của cô sẽ có thể nở rộ trước mặt anh như bông hoa hồng màu trắng. cô vẫn luôn nỗ lực. mộc mộc tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo sơ mi thoải mái cùng chiếc quần bò lửng rộng rãi, mái tóc còn đang ướt được túm lên một cách ngẫu hứng. hồi phục lại về thuần khiết và xinh đẹp cần có ở một thiếu nữ 21 tuổi, trông như một bông hoa hồng trắng mới chớm nở. Vừa thấy người đẹp bước ra khỏi phòng tắm, kiểu nghi kiệt liền hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, tươi mới hấp dẫn. Uhm, đây mới đúng là bạn gái của anh chứ. Mộc mộc không cãi lại, vớ ngay miếng bánh pizza trên bàn nhét vào miệng, nút ưng ức từng miếng lớn. Ăn từ từ thôi, đừng vội. Thực ra nếu có thể nói được, cô sớm đã hét to lên với anh rằng Đại luật sư Kiều, cho dù anh đã làm cho em nhiều việc như thế, em cũng không phải là tài sản của anh. Anh không có quyền chiếm hữu sử dụng thu lợi và xử phạt em, càng không có quyền tuyên bố với người ngoài rằng em là của anh. Đáng tiếc cô không thể, bởi vì cô đã bị mất tiếng, có mở miệng cũng không thể nói được một chữ nào. Ngày nào cô cũng nhìn vào gương để luyện tập, mệt đến nỗi gần như đứt hơi nhưng vẫn không phát ra được một âm thanh nào chứ đừng nói đến cả một âm tiết. Cô đã thử uống rất nhiều loại thuốc, nào đông y, tây y, thuốc dân gian nhưng tất cả đều không có tác dụng. Kiểu nghi kiệt cũng đưa cô đi khám rất nhiều bác sĩ, ngoại khoa, nội khoa, chuyên khoa thần kinh, tất cả đều đã thử hết. Câu trả lời của các bác sĩ đều giống nhau Là do bản thân cô không khắc phục nổi trở ngại tâm lý Không ai có thể giúp được Đúng vậy Vận mệnh của cô không ai có thể giúp được Cô chỉ có thể tự mình đối diện mà thôi Đây là trần đoán của bác sĩ Trương Kiều Nghi Kiệt đưa sổ trần đoán bệnh cho cô xem Ông ấy nói đã từng gặp người bị mắc chứng bệnh giống em Có một vài phương pháp có thể thử áp dụng Cô chớp chớp mắt Tỏ ý cảm ơn Ngày mai mấy giờ em rảnh Anh hỏi Anh đem tới đó. Cô tiện tay cầm một tờ giấy và cây bút lên, viết ra những nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn. Ngày mai em có một buổi chiều diễn thử, rất quan trọng. Mấy năm nay cô chưa từng học thủ ngữ, bởi vì bên cạnh cô không có nhiều người hiểu được ngôn ngữ đó. Một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, đó là cô vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó cô nhất định sẽ mở miệng nói được. Buổi biểu diễn gì vậy? Biết kiểu nghi kiệt lo lắng cho cô, Cô bèn kiên nhẫn viết ra giấy Biểu diễn phục vụ quân đội Một buổi biểu diễn rất trang trọng Ngày mai em tới đó diễn thử Nếu được duyệt em có thể tham gia buổi biểu diễn của họ Thủ lao cũng không tồi Biểu diễn phục vụ quân đội Đó chẳng phải là việc của đoàn văn công quân đội hay sao? Hình như người phụ trách đệm đàn piano của họ có việc bận đột xuất Không thể biểu diễn được Người của đoàn văn công quen biết với bạch lộ Nên đã nhờ cô ấy giới thiệu một người biết chơi đàn piano Bạch Lộ đã giới thiệu em tới đó Ồ Mấy hôm nay vừa hai anh cũng không có vụ án nào Ngày mai để anh đưa em đi nhé Mộc Mộc vội vàng lắc đầu Cô còn xua tan cả hai tay để nhấn mạnh Kiểu Nghi kiệt cũng hiểu rằng Trong quân đội có rất nhiều quy định Nên không kiên quyết nữa ừ, Vậy anh hẹn bác sĩ Trương vào thứ hai tuần tới nhé Để em về anh sẽ đưa em đi Thấy mộc mộc chăm chú nghe mình nói, anh lại tiếp tục. Anh đã nói chuyện với ông ấy rồi, ông ấy nói có thể thử chữa theo phương pháp thôi miên. Cô ngước mắt lên, đáy mắt trong veo như dòng suối mát. Thông qua phương pháp thôi miên, em có thể quay trở về quá khứ, trải qua cảnh tượng đó thêm một lần nữa, có thể lần này em sẽ khắc phục được trở ngại tâm lý, sẽ nói lại được. Quay trở về quá khứ, nhìn thấy máu tươi tôn trào từ lồng ngực bố thêm một lần nữa, Mọc bắn cả vào mặt cô Tử nóng chuyển sang lạnh Không Cô lắc đầu quẩy quẩy quãng thời gian đó đã qua Cô thật sự không muốn đối diện thêm lần thứ hai Mộc mộc Anh biết là em không muốn Kiểu nghi kiệt tung lấy đôi bàn tay Đang run rẩy của cô Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của em Em không muốn có thể nói trở lại ư Em muốn trở thành một người câm suốt đời sao Cô không muốn Cô không lắc đầu nữa nhìn chiếc khăn tay màu trắng đã ố vàng bên ngoài cửa sổ đang đón gió phấp phới bay bay anh đã từng nói thế giới này không phải là không có kỳ tích còn để xem em có thể tạo nên kỳ tích hay không cô có thể không